Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3731 thì quang chi thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Bốn mùa biến hóa, lại gần kề xuất hiện tại trong nháy mắt. Tu tiên giới mặc dù kỳ quái, các loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Nhưng trước mắt một màn, lâm hiên nhưng cũng là văn sở vị văn. Trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Dùng nhãn lực của hắn tuy nhiên không cách nào xác định trước mắt đến. Tột cùng là cái gì bảo vật, nhưng đoán cũng đoán được, không phải. Chuyện đùa, thì quang chi thạch. Mà đúng tại lúc này bên tai chuyển đến một tiếng xinh đẹp kinh hô. Lâm Hiên Tùy theo quay đầu lại, chỉ thấy tiểu điệp trên mặt đầy là Một bộ vui sướng khó chịu thần sắc. Như thế nào, ngươi nhận thức vật ấy? Lâm huyên, ngươi rõ ràng không có nghe đã từng nói qua thì quan tam. Bảo sao? Tiểu điệp kinh ngạc quay đầu lại tại trong ấn tượng của nàng, Lâm. Hiên thế nhưng mà rất học rộng tài cao, như thế nào hội liền đại danh. Đỉnh đỉnh thì quang tam bảo đều chưa từng nghe nói qua. Nghe đối phương nói như vậy, Lâm hiên đỏ mặt lên cách gọi là cẩn thận. Mấy cũng có sơ sót, hắn là rất bác học đúng vậy, nhưng cũng không phải. Cái gì bảo vật đều có cơ hội nghe thấy Cho nên cách này thì quang tam bảo còn là lần đầu tiên nghe nói kính Xin tiểu điệp giải thích nghi hoặc Cách gọi là thì quang tam bảo là chỉ tìm hiểu thời gian pháp tắc cần Thiết dùng đến ba kiện bảo vật theo thứ tự là thì quang chi thạch Thì quang chi thủ còn có thì quang chi đồ Những điều này đều là đoạt Thiên địa chi tạo hóa thứ đồ vật Xảo diệu vô cùng Đương nhiên, muốn tìm hiểu thời gian pháp tắc cũng không phải nói. Nhất định phải dùng đến cái này ba kiện bảo vật có trong đó đồng dạng. Là được rồi, hắn tác dụng. Nói như thế nào đây? Anh tựu phản phất tu tiên giới tam đại thần quả đối với lĩnh vực. Tìm hiểu chỗ có thể tạo được hiệu quả thiếu ra ngươi cũng hiểu. Được tại rất nhiều thiên địa pháp tắc ở bên trong thời gian pháp tắc. Từ trước đến nay này đây ảng diệu phiền phức lấy sưng, lăng không tìm. Hiểu thật sự là có khó khăn quá lớn. Mà thời gian pháp tắc uy lực, cũng không cần ta mệt mỏi thuật tại. Rất nhiều thiên địa pháp tắc ở bên trong có thể đủ nhẹ nhóm đứng vào. Trên cùng ba liệt tê, cho nên cách này thì quang tam bảo luận giá trị tuy. nhiên còn so ra kém tu tiên giới tam đại thần quả, nhưng kỳ thật cũng sẽ không kém quá nhiều. Dễ nghe êm tai thanh âm truyền vào lỗ tai. Nhưng còn lần này mở miệng. Lại không phải huyến Nguyệt Nga mà là một bên Nguyệt Nhi tại thay lâm. Hiên giải thích nghi hoặc tiểu nha đầu đối với thiếu gia đương nhiên. Không có bất luận cái gì không kiên nhẫn cho nên giày đặt lời nói nhỏ. Nhẹ giải nói đến phi thường kỹ càng. Giải giác mấy lời liền nói rõ thì quang tam bảo tầm quan trọng cùng lai. Like. Lịch thì ra là thế. Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ đều nói đạp phá thiết hài vô mịch. xử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Tiểu điệp thực lực vốn là đã hơn xa cùng giai tu sĩ rất nhiều mà thân là huyến nguyệt Nga. Lại là vì cắn nuốt đại lượng Ngọc La Phong mới tấn cấp. Hắn đối với thời gian chi lực lính ngộ, nguyên vốn là sự tình nửa mà. Công bội, nếu là tham tường thấu triệt thực lực không phải còn có một chất tăng. Lên không thể Nhưng mà đạo lý là như thế này đúng vậy Thực tìm hiểu Mới biết được Điều này thật sự là quá khó khăn Kỳ thật muốn nói đơn giản Thời gian pháp tắc Lâm Hiên hoạt nhiều hoạt Ít cũng có một điểm thể ngộ Nhưng biết ra lông cùng linh hoạt vận dụng Thật sự là có quá lớn trinh lệch rồi Cho nên lúc này mới đến hội bàn đào Lâm Hiên ngoại trừ tìm kiếm mình Cần thứ đồ vật tiểu điệp nguyên vốn cũng là có mục tiêu địa phương. Tự là xem có thể không tìm kiếm một ít bảo vật đối với mình tham. Tường thời gian chi lực có thể có trợ giúp. Phải biết rằng ngoại trừ thì quang tam bảo mặt khác một ít thiên địa. Kỳ vật đối với thời gian chi lực lính ngộ cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít trợ giúp. Đương nhiên luận giá trị tự xa xa không kịp nổi thì quang tam bảo. Rồi. Nhưng cái này ba kiện bảo vật quá mức quý hiếm cơ hồ có thể so với tu. Tiên giới tam đại thần quả cho nên tiểu điệp cũng không muốn qua. Chính mình vận khí thật có thể như thế không hợp thói thường, vốn là ý. Định là tìm kiếm được lần một cấp bảo vật. Cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Vận khí thật sự quá tốt rồi. Tiểu điệp vẻ mặt tung tăng như chim sẻ, lâm hiên cùng nguyệt nhi cũng. Khó khăn mới nhìn xuống không có hoan hô Vui sướng tới quá mức nhanh chóng thậm chí có thể nói là không có. Phí một chút công phu. Bình tâm mà nói hôm nay bên ngoài ma quân thực lực tuy nhiên cũng có. Chỗ bất phàm nhưng thấy thế nào cũng không giống có được thì quang. Tam bảo. Nhưng hiện tại vật ấy lai lịch đã không trọng yếu. Đã có nó tiểu điệp đối với tìm hiểu thời gian pháp tắc thì có tám. Thành đã ngoài nắm chắc. Có viết tỷ bàn đào thánh quả thời gian chi bảo còn có hốn đồn chân ma. Công nghĩ như vậy muốn chính mình đến hội bàn đào mục đích cơ hồ. Toàn bộ đã đạt thành. Tại trước khi đến, Lâm Hiên cũng không muốn qua vận khí hội tốt đến. Trình độ như vậy. Tiểu điệp, ngươi đang suy nghĩ gì còn không mau đi cất kỹ cách này. Bảo vật. Tuy nhiên thì quang chi thạch đối với hắn cũng chỗ hữu dụng, nhưng... Nhưng bây giờ không phải rất gấp gáp mà Lâm Hiên nguyên tắc làm. Người chính là muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn cho nên cách này bảo. Vật tự nhiên là muốn quy tiểu điệp rồi. Đa tả Lâm Huyên. Huyến Nguyệt Nga sông Lâm Hiên dịu dàng khẽ chào sau đó ngọc thủ nhẹ. Dơ lên, vèo một tiếng truyền vào bên tay thì quang chi thạch. Không hề dấu hiểu đằng không bay lên như chậm mà nhanh hướng về tiểu. Điệp trong lòng bàn tay bay đi Nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên Âm ấm Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai Đỉnh đầu bầu trời Lại không hề dấu hiệu bị xé nứt mất Xuất hiện một cái cực lớn khe hở Trường mấy trường có thừa Sau đó Hai cái hắc ảnh như thiên thạch trụi lạc Hung hăng hướng về mặt đất Nện đi xuống Bình tâm mà nói Đây hết thảy đều tới quá mức đột ngột Bất luận lâm Hiên, Nguyệt Nhi, hay vẫn là tiểu điệp đều không có kịp phản ứng. Oanh, chút nào lo lắng cũng không, mặt đất bị hung hăng ném ra hai cái hú to. Đến rồi. Tuy nói không nổi sâu không thấy đáy, nhưng bụi đất cũng bay lên vô. Cùng, Lâm Hiên cùng hai nữ hai mặt nhìn nhau, mặc dù biến khởi vội vàng. Nhưng nhãn lực của bọn hắn hạng gì không phải chuyện đùa, mơ hồ đắc. Nhìn rõ ràng là hai cái hình dáng tướng mạo cổ quái yêu tục. Về phần thực lực còn không kịp cẩn thận công nhận tin tưởng. Nhưng không hề nghi ngờ có thể tham gia hội bàn đào chắc chắn sẽ không là. Cái gì kẻ yếu. 100% độ kiếp kỳ đại năng đúng vậy. Tiểu điệp nhanh cất ký bảo vật. Lâm Hiên vội vàng bắt đầu truyền niệm đồng thời trong nội tâm ảo não. Vô cùng đều là tự mình quá mức chủ quan trước mắt cái này không gian. Là cái kia vực ngoại thiên ma biến ảo đi ra Hắn hôm nay dĩ nhiên vẫn lạc Bởi vì không gian pháp tắc hơi có lạc Hậu nguyên nhân cái này không gian tạm thời không có sụp đổ Nhưng là Xuất hiện không ít lỗ thủng cơ duyên xảo hợp bên ngoài đại năng tồn Tại là có khả năng xâm nhập Lâm Hiên không phải nhát gan chi đổ Nhưng mà như không tất yếu ai Cũng không muốn tái khởi phong ba Mà cái kia thì quang chi thạch nếu Là bị bọn hắn chứng kiến đã có thể việc lớn không tốt. Trong lúc này ngọn nguồn khúc chiếc tiểu điệp lại làm sao không rõ. Giang lắm, đã động tác thần tốc thu hồi bảo vật đáng tiếc, như cũ là. Đã chậm một bước. Âm ấm, ấm. Một hồi vù vù âm thanh truyền vào lỗ tay, mà cái kia vù vù trong. Tiếng còn có một cuồng tiếu thanh âm lộ ra là ngang ngược càn rỡ. Thì quang chi thạch, ha <cười> ha đại ca, vận khí của chúng ta thật sự là... Quá tốt rồi, đã có vật ấy, mặc dù không thể lính ngộ thời gian Pháp. Các cũng có cơ hội, dùng nó đổi lấy tu tiên giới tam đại thần quả. Mấy người các ngươi tiểu bối, mau giao ra vật ấy, lại đem chính mình. Túi chứ vật cũng hai tay dâng huyên để chúng ta hai người, có lẽ có. Thể cân nhắc, làm cho coi trọng ngươi nhóm một mạng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không?